Dưới khí tức khổng lồ này cũng bị ép không thở nổi. Trong tám bóng người, 5 cái trong đó hình thành một thế hộp dây, mang lão giả kia dây quanh. ba cái khác hướng thẳng đến phía dưới. Lão già áo xám, sắc mặt biến đổi. Sau khi phản ứng lại, trong thanh năm mang theo vô tận giận dữ. Bạch quyền cả người ngây ngốc đứng chỗ đó. Hắn rất nhanh đã nghĩ tới cái gì, xoay phát người lại. Ảnh mắt nhìn chăm chăm Nguyễn Cơ nghiến răng nói làng người quyễn cơ cầm lấy áo phượng bào giật mạnh bộ phượng bào đại hỉ kia liền đã bị nàng giật xuống lộ ra một thân vảy trắng ánh mắt quyễn cơ cùng với bạch quyền nổi diện lạnh lùng nói người tên phản đồ này hôm nay ta sẽ báo thù cho phụ thân báo thù cho trưởng lão chết đi người muốn chết khi bạch quyền đứng ở tại chỗ khó có thể nhận tên lão tổ bạch gia kia đã hoàn toàn nổi giận. Bóng người đã biến mất trên ghế tựa Bạch Ngọc, âm một tiếng. Ngay sau đó, trong hư không truyền đến một tiếng gian nặng nề, bóng người lão một lần nữa xuất hiện, ánh mắt cảnh giác nhìn yêu thi đối diện. Cùng lúc đó, bóng người của Thiên Lan Dương cũng đã tung bày lên. Sau khi mà quan sát tình trạng bốn phía, nhìn phía một yêu thi khác, trong ánh mắt lóe là ánh sáng âm u. Một yêu thi cuối cùng đứng bên cạnh nguy cơ không có nhúc nhích, bởi vì ở đây có ba cường giả cạnh giới thứ sáu lý mộ không thể bảo vệ quyển cơ an toàn cho nên khi dây khốn tên trưởng lão thánh tông kia chỉ dùng có năm yêu thi tám yêu thi bày bát quan luyện thi đại trận có thể địch lại cạnh giới thứ bảy thiếu ba cái chỉ có thể bày ngũ hành trận tuy lực yếu đi một chút nhưng mà đối phó một tên cạnh giới thứ bảy bị thương không có vấn đề gì lớn bạch gia lão tổ và thiên lang dương cùng gia hai yêu thị chiến đấu với nhau ánh mắt của Bạch Quyền từ trên người quyển cơ đã qua dừng lại trên người của Lý Mộ nghiến răng hỏi vì sao hắn vừa rồi nghe rất rõ một tiếng đột ngột kia là do ưng thất phát ra khuôn mặt của Lý Mộ biến qua một trận lộ ra bộ dáng vốn có hắn nghiêm nghị nhìn Bạch Quyền nói xin lỗi ta nằm dùng Bạch Quyền mặt hỉ bào màu đỏ vẽ mặt quảng hốt Đứng trên bình đài trước Hoàng Cung, Nguyễn Cơ là nữ nhân quán thích nhất, ưng thất là hạ thủ hắn tính nhiệm nhất. Ngày hôm nay, ở ngày hắn kết hôn, nữ nhân mà hắn thích nhất cùng thủ hạ tính nhiệm nhất liên thủ phản bội hắn. Yêu sinh quán còn chưa đạt đến đỉnh phong, đã ngã vào thung lũng rồi. Thánh Tông, tên Tôn Lão kia đã bị năm cường giả không biết lai lịch dây công, ở cái thế yếu rõ ràng. Tổ phụ quán cùng với thiên lang dường đường xa mà đến tạm thời cũng không cách nào mà thoát thân. Khách ở đây chấn kinh sợ hãi nhìn một cái màn này trong hoàng cung không còn không khí chúc mừng nữa rồi hùng lễ quán chờ đợi đã lâu triệt để bị quỷ rồi ngực của bạch quyền phập phồng không ngừng mà trên người quán một khí tức cực đoan điên cuồng đang nhanh chóng ấp ủ. mặt của hắn biến thành màu đỏ trên người tràn ngập khí thế thu bạo giờ khắc này trong lòng của hắn không có cảm xúc khác chỉ có quỷ diệt diệt chóc trong nhảy mắt bóng người của hắn biến mất khỏi chỗ ban đầu cùng lúc đó lý mộ phát hiện mình đã bị một khí tức cường đại tập trung ở dưới tình huống cực đoan nổi giận thực lực của bạch quyền thế mà lại có sự tăng lên không nhỏ thân thể của lý mộ theo bản năng hướng một bên di chuyển ngàn mấy trượng mà ở vị trí hắn vừa rồi đứng thẳng Một cái vũ cáo từ trong hư không đột ngột thò ra, hung hăng nắm chặt, lại chỉ nắm hụt. Nếu mà Lý Mộ còn đứng tại chỗ, trái tim của hắn đã bị vũ cáo này trực tiếp bóp nát. Bạch Quyền, một đoàn không trúng, bóng người biến bắn một lần nữa. Một lần này, ngoài thanh của Lý Mộ, hào quang, chật lóe hiện ra một bộ giáp màu vàng. Ảo giáp vừa mới xuất hiện, liền dỡ dụng một lần nữa, Bạch Quyền một lần nữa xuất hiện. Bạch Quyền dương vũ cáo một lần nữa, mục tiêu là yết hầu của Lý Mộ. Trong tay của Lý Mộ, thanh quang chợt lóe một kiếm ngờ đón. Ngay lúc này, Bạch Quyền công kích Lý Mộ, một ít trưởng lão của Mỹ Tông trung thành với hắn, cùng với cường giả Bạch Gia, cũng bắt đầu hướng Nguyễn Cơ và hồ cửu hồ lục, khởi xướng công kích. Cũng may, Lý Mộ sớm có đón trước, một yêu thi bị hắn để lại bên người của Nguyễn Cơ, chuyên môn bảo hộ các nàng. Phân thần của Thiên Nguyễn Thượng Nhân phối hợp thuộc luyện thi của Thi Tông có thể cho Lý Mộ tùy ý sử dụng yêu thi đồng thời chuyên chú chuyển đấu trước mắt. Tu vi của Bạch Quyền cho dù là bị mạnh mẽ nâng lên nhưng pháp lực cũng là cảnh giới thứ 6 thật sự. Đánh bừa pháp lực, Lý Mộ không phải là đối thủ của hắn. Trong tay hắn bắt một pháp quyết ngoài thân thể xuất hiện từng cái bóng chồng chất mỗi một cái giống hệt với hắn. Đây đúng là liệt tử quyết Ở trong cửu tự chân ngôn, đối mặt với 6 lý mộ giống như gì đúc, Bạch Uyên không có thể phân biệt, hắn rổng lên một tiếng, phía sau xuất hiện 6 cái đùi cáo. 6 cái đùi cáo nhanh chóng sinh trưởng, đùi như kiếm, hướng 6 phân thân của Lý Mộ đâm thẳng tới. Đùi cáo tốc độ cực nhanh, hầu như nháy mắt đã tới rồi, 5 phần thân ở trong đó bị đùi cáo xuyên qua, chậm rãi tiêu tán. Một đạo khác bản thể của Lý Mộ cũng không có thời gian phi triển bất cứ phù lục hoặc pháp bảo nào. Chỉ có thể mang hai cánh tay giao nhau trước ngực, bị đuôi cáo kia đánh trúng, thân thể lui mười mấy bước, lui đến dưới bậc thang mới dừng lại. Lúc này, cánh tay của Lý Mộ tê dại vô cùng, lấy thân thể cường hãn sau khi bị giải cấm của hắn. cứng rắn đối kháng một đòn này của Bạch Quyền cũng cực kỳ miễn cưỡng. Thực lực Bạch Quyền còn là độ sổ trong cái độ sổ của cảnh giới thứ sáu, có thể thấy được cảnh giới thứ 5 và cảnh giới thứ 6 trên lệch. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Lý Mộ còn chưa có thi triển thần thông đạo Pháp. Nhưng đạo Pháp thần thông nói đến cùng chỉ là ngoại vật. Nếu mà gặp tình hình lúc ở yêu hoàng động phủ, đạo thuộc lợi hại nữa cũng không có tác dụng. Lý Mộ không có xem nhẹ Bạch Quyền, nâng tay là một chiêu kiếm quá ngàn dạng, hai tay của Bạch Quyền dựng lên một dòng bảo hộ pháp lực. Bóng kiếm đầy trời không thể phá vỡ phòng hộ. Lý mộ lại thi triển thức thứ hai của trảm yêu hộ thân chú. Cuốn lên phong lôi khắp trời cũng đã bị Bạch Quyền trực tiếp dùng pháp lực ngăn cản. Tùy liên tiếp, hai chiêu đạo thuộc đều chưa có phá vỡ phòng ngựa của Bạch Quyền. Nhưng mà lúc này Bạch Quyền cũng không có dễ chịu. Chương 798 Hỗn Chiến Hắn tóc đã rối tung, sắc mặt tái nhợt khí thức trên người so với vừa rồi quể quãi hơn không ít cơn giận trong lòng lại càng bốc lên hắn hướng đường bị tông đại trưởng lão Quốc chủ Thiên Hồ Quốc thế mà bị một tiểu nhân vật cỡ này ép cho chặt giật luôn tóc của hắn tung bay sáu cây đùa cáo một lần nữa hướng Lý mộ bắn nhanh đi tốc độ cực nhanh trực tiếp nhắc lầm vụ nổ âm thanh nếu một đạo công kích này rơi trên người của Lý mộ, Mặc dù là lấy thân thể Phật môn kim thân cảnh của hắn Cũng sẽ trở thành thịt nát Lý mộ không có muốn đoạt xá người khác Cũng không có muốn chuyển thành quỷ tu Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn Một âm dương sông ngư đồ Xuất hiện trước người Sáu cái đua của Bạch Quyền Hung hăng đánh vào trên thái cực đồ Một cái chớp mắt Liên từ cực động đã biến thành cực tỉnh Một chấn động mạnh liệt Từ chỗ đua cáo Cùng với thái cực đồ phết tán ra ngoài Trên quảng trường, vô số bàn đã bị lật đổ, những yêu vật kia đã sớm bỏ chạy tứ phía. Lý mộ vẫn vững vàng đứng tại chỗ, Bạch Nguyên đã chịu chấn động trực tiếp bị hất bay đi. Lúc này, trên bầu trời, trưởng lão Thánh Tông cùng chỉ năm yêu thi trong một mảng sương mù đen. Chỉ là mơ hồ nhìn thấy, trong sương mù đen hào quang pháp thuộc lé lên, không biết tình thế như thế nào. Thiên lang Dương và Bạch Gia Lão Tổ Vẫn là bị hai yêu thi kéo, không có thể thoát thân, trong lòng chấn động đến tột đỉnh. Tám yêu thi này, không biết từ nơi nào mà toát ra, thực lực mạnh đến đáng sợ luôn. Mỗi một cái đều có thể so với cảnh giới thứ sáu. Nếu là tu hành giả cảnh giới thứ sáu thì thôi, nhưng bọn họ đều là giật chết, không có linh trí, không sợ hãi, dũng mãnh vô địch. Thiên Lan Dương và Bạch Gia Lão Tổ không làm được gì, lúc đấu pháp liền yếu đi trước vài phần kỹ thế. Vẫn là ở địa vị bị động Thiên làng dương ôm một cánh tay Trên mặt đã hiện ra dài luồng khí đen Vừa rồi cánh tay phải của hắn không cẩn thận Bị thi này cào bị thương Cho tới bây giờ hắn chưa thể bước ra thi độc trong cơ thể Thi độc của thi này dược xa cương thi bình thường Hắn cần vừa áp chế thi độc Vừa đánh nhau với thi này Còn tiếp tục như vậy Cho dù hắn có thể thủ thắng Cũng phải trả giá thê thảm nặng nề Lại nhìn phía dưới Cùng với Bạch Gia Lão Tổ Và Thánh Tông Trưởng Lão ở đó Tựa như cũng không có thể lạc quan, Cho dù hắn thắng cũng không có ý nghĩa Trong mắt của Thiên Lan Dương lóe ra ánh sáng âm u Một khác nào đó Thế mà bỏ qua yêu thi kia Thân thể quá thành hào quang Hướng xa xa bỏ chạy Bạch Gia Lão Tổ Thấy Thiên Lan Dương lâm trận bỏ chạy Trong lòng đã mắng hết một lượt tổ tông lan tộc Một mình Lão đối phó một yêu thi Cũng là miễn cưỡng, đến một con nữa lão chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Cũng may Thiên lang Dương sau khi mà đào tẩu, yêu thi kia cũng chưa công kích lão mà nhắm thẳng sương mù đen chỗ Thánh Tông trưởng lão mà đi. Lý Mộ vốn không có muốn thả Thiên lang Dương đi nhưng mà nghĩ đến Thiên Hồ Quốc biến cố rất khó che giấu. Thiên lang Dương trở về báo tin hay không, kết quả đều là giống nhau. Còn không bằng một sớm một chiều giải quyết cái vị trưởng lão Thánh Tông kia ổn định thế cục của Thiên Hồ Quốc Lý Mộ vừa mới truyền một mệnh lệnh cho Linh Thi kia bóng người của Bạch Quyền đã một lần nữa xuất hiện trong mắt của hắn. không thể không nói cao thủ cảnh giới thứ 6 quả mức khó chờ Lý Mộ tính lấy ra một tấm kim giáp thần binh phù một bóng người áo trắng xuất hiện bên người của hắn Cương giả Mỹ Tông và Bạch Gia liên thủ bám trụ yêu Thi kia liền không có rảnh bận tâm quyển Cơ quyển Cơ bước ra tới cảnh Lý Mộ Thời gian cách thật lâu, hai người một lần nữa kề dài chiến đấu. Bạch Quyền, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ nói từng chữ một Các người hôm nay đều phải chết. Lý mộ dù quyển cơ liếc nhau, ánh mắt giao hội, lý mộ một tài kết ấn mặc niệm một tiếng, trận Bạch Quyền bỗng cảm thấy thân thể cứng đờ tựa như có một loại lực lượng vô hình mang hắn dây chỗ này. Hắn rất nhanh đã dẫn chuyển pháp lực, giải thoát loại trói buộc này, nhưng hắn xét cho cùng vẫn bị nhốt ở trong một cái chớp mắt, chỉ trong một cái chớp mắt này, một sợi roi màu vàng ở trong tay của quyển cơ đã quật trên người quán. Sau khi thừa nhận một roi ở ngoài thân thể của Bạch Quyền xuất hiện một cái bóng chồng chất, đó là nguyên thần quán. Quyển cơ một roi này trực tiếp mang nguyên thần của Bạch Quyền đánh bật ra khỏi cơ thể. Bạch Quyền biến sắc Nguyên thần đang muốn trở về cơ thể, một thanh kiếm nhỏ hư ảo từ ngực Nguyên thần quán xuyên qua. Nguyên thần của Bạch Quyền khó có thể tin, nhìn lý mộ dù Quyển Cơ, dần dần sụp đổ thành từng điểm sáng. Tiêu tán ở trên không, thi thể không có Nguyên thần, vô lực ngã xuống. Quyển Cơ thu hồi rôi màu vàng, dưới chân đêm mềm nhũng, thân thể vô lực ngã xuống. Vừa rồi, một rôi đó đã hết toàn bộ pháp lực cùng thể lực của nàng lý mộ kịp thời đỡ nàng cái roi này là pháp bảo thiên giai hắn trước khi đi nữ hoàng ban toán bảo vật này không có đả thương thân thể chỉ đánh nguyên thần hồn phách cạnh giới thứ sáu dính một roi nguyên thần cũng sẽ rời khỏi cơ thể phối hợp một chiêu cuối cùng của trảm yêu hộ thân quyết có thể sinh ra nguy hiểm trí mạng đối dạng người mới vào cạnh giới thứ sáu mấy chiêu này Nguyên thần của Lý Mộ cùng Nguyễn Cơ đã ở yêu hoàng không gian luyện tập vô số lần. Hắn mang Nguyễn Cơ bế ngàn lần giao cho hộ lục lấy tốc độ nhanh nhất bắt thủ hạ của Bạch Quyền, giải phóng ra linh thi kia để cho nó lao thẳng hướng sương mù đen trên bầu trời. Yêu thi dây công trưởng lão Khánh Tông từ 5 cái biến thành 7 cái. Trận pháp cũng từ ngũ hành đại trận biến thành thất tuyệt đại trận. Pháp lực dao động trong sương mù đen càng thêm mãnh liệt. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, trưởng lão Thánh tông này quá nhiên đã bị dạng Nguyễn Thiên Quân đã thương không nhẹ rồi, hôm nay có lẽ khả năng lưu lại lão. Ý nghĩ này của hắn vừa mới dần lên, trong đám sương mù đen bỗng nhiên nổ tung ra. Bảy yêu thi bị đánh bay ra ngoài, khí tức trên thân suy yếu hơn phần nữa. Trong hư không, đã không còn bóng người của tên trưởng lão Thánh tông kia. Lý Mộ chỉ nhìn thấy một đóa hoa sen đen từ trong sương mù đen lao ra hướng về nơi xa bắn nhanh đi qua sen đen tốc độ cực nhanh căn bản không thể truy đuổi nhảy mắt biến mất cuối tầm mắt của Lý Mộ nhưng mà vào lúc này chợt có một luồng ánh sáng màu bạc từ trong ngọn núi nào đó qua sen đen đi ngang qua lao ra trực tiếp lao vào trong qua sen đen ngay sau đó phía chân trời liền truyền đến một âm thanh quảng sợ đang xen của trưởng lão Thánh Tông dạng quyển ngươi thấy mở đây sao Chương 799, quyển Cơ cùng Tiểu Xà. Lý Mộ tuy luôn thông qua bạch quyền tính kế vị Thánh Tông trưởng lão này, nhưng mà thật ra căn bản chưa từng ảo tưởng lưu lão lại. còn rết trăm chân, chết mà không ngã. Cảnh giới thứ bảy bị thương cũng là cảnh giới thứ bảy. Cường giả cảnh giới thứ sáu ngã xuống đã rất ít thấy, hầu như chưa có từng nghe cường giả cảnh giới thứ bảy ngã xuống. Khi mà người này được qua sen đen cuốn lấy chài trốn, Lý mộ đã biết không có lưu được lão rồi. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ giữa đường viết một tên dạng Nguyễn Thiên Quân. Hoa sen đen kia dừng trên không, không ngừng rung động. Hiển nhiên, nguyên thần dạng Nguyễn Thiên Quân đang cùng nguyên thần của trưởng lão Thánh Tông này tiến hành tranh đấu kịch liệt. Về phần thân thể của người sau đã sớm ở thời điểm vừa rồi tranh chấp với 7 yêu thi tự bạo rồi. Đối mặt với thất tuyệt đại trận, cho dù lão thúc dục lực đỉnh phong, Cũng phải cẩn thận đối đãi, huống chi đã bị thương nặng chưa lành, vì phá tan cái trận này, lão phải trả giá thề thảm đau đớn. Bây giờ chỉ xem lão cùng với dạng Nguyễn Thiên Quân ai bị thương nặng hơn. Nguyễn Cơ hiển nhiên không biết là dạng Nguyễn Thiên Quân ẩn nấp ở đây, sau khi mà ngẩn ra một phen, trên mặt lộ vẻ kích động, bật thốt lên. Phủ thân! Lý Mộ nhắc nhở nàng, nơi đó ngươi không có giúp được gì đâu. Đi cứu, Nguyễn Dân cùng với các trưởng lão khác Nhanh một chút đi khống chế thiên hồ quất Thiên Lan Dương đã đào tẩu Tin tức rất nhanh sẽ truyền về Thành sát Lan Dương có thể đích thân tới đây Sau khi mà Lý Mộ nhắc nhở quyển Cơ lập tức tỉnh ngộ Dỗ dàng theo hồ lục hồ cửu Hướng tới địa lao Bạch Nguyễn đã chết Thủ hạ quán cũng đều bị bắt Lý Mộ ngẩn đầu nhìn thoáng qua Bạch Gia Lão Tổ Còn đang hoàng cố chống lại Tâm niệm khẽ động Tám yêu thi hướng Bạch Gia Lão Tổ dây kính. Bạch Gia Lão Tổ chỉ có tu vi cạnh với thứ 6, không bao lâu đã bị bắt. Thiên Hồ quốc tạm thời thu phục, Lý Mộ lại không thể khinh thường. Bởi vì trong kế hoạch quán, đây giống là một việc dễ dàng hoàn thành nhất. Thu lấy Thiên Hồ quốc dễ dàng, khó là như thế nào sau khi lấy được Thiên Hồ quốc ngăn được Thiên lang Tộc vô ngược cùng với Ma Đạo Thánh Tông thanh toán sau đây. Lý Mộ nhìn phía qua sen đen rung động không thôi kia, hy vọng dạng quyển thiên quân có thể có ít một chút. Nếu mà gã giải quyết được cái tên trưởng lão Thánh Tông kia, đối với thế lực, địch ta hai bên sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Lúc đó địch quân ít đi một gã cạnh giới thứ bảy, bên ta có thêm một cạnh giới thứ bảy, áp lực giảm bớt gấp bội. Con hồ ly già này sau khi bị thương, thế mà chưa có nhanh chóng trốn khỏi chỗ này là luôn ẩn nấp ở phụ cận thiên hậu quốc chờ đợi cơ hội như vậy phần quyết đoán này không phải là người nào cũng có quyển cơ sau khi ăn bài xong cái chuyện thiên hậu quốc liền hướng qua sen đen nơi xa bay đi xuất phát từ bảo hiểm lý mộ theo sau thân thể của nàng thi thể của bạch quyền hắn đã thu lại lý mộ từ trong trữ vật không gian của hắn lấy ra một vật đưa cho quyển cơ nói cái này trả lại cho người thiên thư mất mà trở lại Quyển cơ từ trong tay của Lý Mộ Tiếp nhận cái trang sách đó nói Cảm tạ Lý Mộ chưa có nói gì Sức chú ý đều ở hoa sen đen trước mắt Hoa sen đen không ngừng trung động Nói lên trong đó Đang đấu tranh kịch liệt Một khác nào đó trong hoa sen đen Truyền đến một trận thanh nằm phẫn nộ đến cực điểm Dạng quyển Các ngươi chờ đó Bản tôn lần sau mà giáng xuống Chính là lúc các ngươi phải chết Lời vừa nói ra hoa sàn đen rung động đến cực điểm, lý mộ biến sắc, nhảy mắt mang quyển cơ bảo vệ trong lòng. Cùng lúc đó, chuông đạo từ trong tay của hắn bay ra, mang lý mộ dù quyển cơ bao phủ bên trong. Âm một tiếng, qua sàn đen rung động âm âm nổ tung, mảnh vỡ bay tán loạn, cũng mang đến một luồng pháp lực dao động cường đại. Sau khi mà nổ giang, xung quanh xuất hiện một cái hố khổng lồ, phạm vi dài trăm trượng. Vô số đỉnh nho nhỏ trực tiếp đã bị sang phẳng. Lý mộ ôm Nguyễn Cơ tránh trong chuông đạo. Nhìn cảnh này trước mắt có một chút nghĩ mà sợ nuốt một ngầm nước bọt. Nếu không phải có chuông đạo vừa rồi qua sen đen kia tự bạo hắn và quyển Cơ đều phải mất mạng ở đây rồi. Dưới vụ tự bạo đó một cánh qua sen lấy một loại tốc độ không tưởng tượng được trong nhảy mắt liền cắt qua phía chân trời biến mất không thấy. Hư ảnh một nam tử trung niên bộ dáng anh Tuấn lơ lửng trong không trung. Tiếc núi nói. Dẫn để cho hắn chạy thoát rồi. Lý mộ thu chuông đạo buông ra Nguyễn Cơ. Nguyễn Cơ nhìn hư ảnh hư ảo cực điểm đó kích động nói. Phụ thân. Dạng Nguyễn Thiên Quân yêu thương nhìn Nguyễn Cơ nói. Để cho các con chịu khổ rồi. Nguyễn Cơ lắc đầu nói. Con không có khổ chút nào cả. Lý mộ liếc nè một cái. Nàng đương nhiên không khổ chút nào rồi, bởi vì khổ đều là hắn mà, nằm dùng là hắn, làm trưởng lão thánh tông bị thương nặng, ngăn lại thiên lang dương, cùng với bạch gia lão tổ vẫn là hắn. Nàng chỉ cần nằm thẳng là được rồi, có cái gì khổ đâu chứ. Một canh giờ sau, thiên hồ quất hoàng cung, thủ hạ trung thành và bạch quyền đều đã bị bắt, hồ lục hồ cửu giải cứu ra các trưởng lão đã bị nhốt, rất dễ dàng, ổn định thế cục. Về phần yêu dân của thiên hồ quốc, ai làm quốc chủ, đối với chúng nó mà nói không có khác nhau quả lớn so với bạch quyền, bọn họ càng thích quyển cơ đại nhân hơn. Quang cung đại điện, dạng quyển thiên quân thanh âm mơ hồ, ta phải nhiều người như vậy bắt người, không ngờ cuối cùng lại tự người tìm tới. Lý mộ thẳng nhiên nói, nếu các người có thể tự mình giải quyết chuyện yêu quốc, ta cần gì phải tới chỗ này? Dạng Nguyễn Thiên Quân nhìn hắn nói Việc đã đến nước này thu hận ngươi với ta ngày xưa xóa bỏ quyển cơ cần mượn dùng lực lượng của triều đình đại chu các ngươi Ở yêu quốc đứng dựng gót chân Triều đình đại chu các ngươi Cũng cần chúng ta phải chế hành thiên lan quốc Cái này không phải là giúp mà là giao dịch Lý Mộ gật đầu nói không sai Dạng Nguyễn Thiên Quân tiếp tục nói Đã là giao dịch mặc kệ ngươi làm cái gì Nguyễn Gia không có nợ ngươi cùng triều đình đại chu Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi Chỉ cần Nguyễn Gia nắm giữ thiên hồ quốc một ngày Thiên lan tộc liền không có khả năng thống nhất yêu quốc Lý Mộ nhìn hắn nói Hy vọng ngươi nói được làm được Ánh mắt của dạng Nguyễn Thiên Quân nhìn bên ngoài nói Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ngăn được con sói già kia Lý Mộ thẳng nhiên nói Một điểm này không cần ngươi quan tâm Tuy Lý Mộ và Dạng Nguyễn Thiên Quân nói chuyện với nhau lạnh băng và vô tình, nhưng mà Lý Mộ ngược lại thích loại nhất quát này. Không nói chuyện ân thù, chỉ là thuần túy lợi ích. Đơn giản trắng ra, không có gì so với loại quan hệ này càng cũng cố hơn. chương 800 Nguyên thần của Dạng Nguyễn Thiên Quân suy yếu cực điểm, phương diện chiến đấu tạm thời không trông cậy vào gã. Lý Mộ vốn muốn mang thi thể của gã để mà trả lại. Nhưng mà dạng Nguyễn Thiên Quân làm rõ đây là giao dịch. Hắn cũng sẽ không có hiếm ân cần miễn phí đâu. Thi thể cường giả cảnh giới thứ bảy không gặp nhiều, giao cho trần thập nhất, rất nhanh có thể luyện chế ra một yêu thi cảnh giới thứ sáu. Hắn ở Hoàng Cung chọn một chỗ cung điện làm chỗ ở lâm thời Không bao lâu, Nguyễn Cơ đi vào bình tĩnh nói Cảm ơn người vừa rồi đã cứu ta. Lý Mộ khoát tay áo nói Không cần cảm tạ. Quyển cơ cười cười tự dịu hỏi, là gì chỉ có ta sống, giao dịch mới có thể tiếp tục tiến hành sao? Lý mộ lắc đầu nói, cái này không quan trọng, tóm lại ta không có khả năng nhìn người chết. Không, cái này rất quan trọng. Quyển cơ đi đến bên người quán, nhìn vào mắt quán nghiêm túc nói. Ảnh mắt ngươi nhìn ta, nói cho ta biết, ngươi tới thiên hồ Quốc chỉ là vì nữ hoàng của đại chu, vì triều đình đại chu và hồ tộc liên thủ. Đối kháng thiên lang tộc Ngăn cản yêu quốc thống nhất sao Đây là một trong các mục đích Mà lý mộ tới đây Nhưng mà không phải quan trọng nhất Ở trong lòng quáng yêu quốc thống nhất hay không Thật ra ảnh hưởng cũng không có quá lớn Bọn họ không thống nhất Tự nhiên tốt nhất Có thể bớt đi rất nhiều phiền toái Bọn họ nếu là thống nhất Hơn nữa muốn khai chiến với đại chu Tướng sĩ tiền tuyến Ai cũng cầm một lá bùa thiên dài Sẽ làm cho lũ yêu bình kia biết Cái gì mới là tàn nhẫn thật sự? Nếu Đại Chu thật sự khai chiến diêu quốc dưới tình huống bất kể là tài nguyên dốc sức cả nước, muốn làm được một điểm này cũng không khó. Nói từ trên trình độ nào đó, mang yêu tộc đánh cho ngoan ngoãn, đánh cho sợ luôn mới là biện pháp tốt nhất nhọc một lần sướng cả đời. Chỉ là bản thân của Lý Mộ giấc giả một chút. Lý Mộ ở sâu trong nội tâm thật sự để ý, sao biến cố của Thiên Hồ Quốc, An toàn của Nguyễn Cơ cùng với Hồ Cửu, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất, hắn đến chỗ này. Nhưng mà hắn không có tính nói cho Nguyễn Cơ những cái chuyện này. Lý mộ càng hy vọng Nguyễn Cơ hận hắn, mà không phải là lâm vào rối rắm thù hận cùng báo ân sâu hơn nữa. Nếu mà những cái thứ này đều là gì giao dịch, như vậy vô luận, Lý mộ vì nàng làm cái gì, cứu nàng bao nhiêu lần, đây đều là giao dịch. Nàng không có nợ Lý mộ cái gì, tự nhiên không cần quan lái. Hắn mặc Lý Mộ và nàng đối Diện gật đầu nói: "Đúng, ta đến Thiên Hồ quốc chỉ là" Theo Lý Mộ mở miệng, hào quang nào đó trong mắt Uyển Cơ bỗng nhiên ảm đạm xuống. Yết hầu của Lý Mộ như dưới một cục bông, gian nàng nói: "Chỉ là" Uyển Cơ không có nhìn hắn nữa, hào quang trong mắt hoàn toàn ảm đạm, chậm rãi xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Ngay tại một khắc đó, nàng xoay người tay của nàng bỗng nhiên bị người ta nắm. Lý mộ thở dài một hơi nhẹ nhàng nói Chỉ là bởi vì ta lo lắng ngươi cùng với hầu cửu. Cảm nhận được lực lượng của cái tay kia hào quang ảm đạm đi trong mắt quyển cơ một lần nữa hiện lên. Nàng xoay người nhìn lý mộ. Lý mộ cũng nhìn nàng bất cách dĩ nói quyển cơ đại nhân tiểu xà đã chết Ngươi còn không để cho hắn yên tâm sao? Nguyễn cơ đứng chỗ đó Khóe miệng hiện ra một nụ cười nhẹ Bởi vì nàng biết Tiểu xà của nàng đã trở lại rồi Lý mộ trung quy Không có thể yên tâm thoải mái Dùng giả ý đáp lại Chân tình của người khác Ở trước mặt của nữ hoàng Hắn là lý mộ Ở trước mặt của quyển cơ Hắn là tiểu xà Cái này cũng không có xung đột Bả vai của uyển cơ mềm mại như trước kia Lý mộ đứng ở phía sau của nàng Giống như lại về tới trước kia Một cách nào đó, quyển cơ bóng tựa vào trên ngực quán sau đó nàng liền nhỏ giọng nước nở. Ở trước mặt của hồ lục và hồ cửu, nàng luôn cố gắng, bởi vì nàng phải làm cái chỗ dựa cho bọn họ. Duy chỉ có trước mặt của lý mộ, nàng không cần duy trì hình tượng gì. Ở trước mặt của lý mộ, nàng căn bản không có hình tượng gì. Hai tháng qua, nàng trải qua biến cố đột phát, tránh né thủ hạ của bạch quyền đuổi bắt khắp nơi. Ở trong vô tận tuyệt vọng Lại ngên đón hy vọng Thẳng cho đến hôm nay Phụ thần đã tái hiện Tiểu xà đã trở về Các nàng cũng một lần nữa nắm giữ thiên hồ quất Tất cả cái này đều giống như một giấc mơ Nàng rất sợ Đây chỉ là một giấc mơ Sau khi mà tỉnh lại Còn phải đối diện với hiện thực tàn khốc Lý mộ để cho nàng dựa vào Mấy ngày qua Quyến cơ quá thật Trải qua rất nhiều Nếu không có thể phát tiết ra Những cảm xúc này trồng chất trong lòng của nàng, rất dễ dần phát tâm ma. Nguyễn cơ khóc một lúc, liền một lần nữa đứng lên, quay lưng về phía Lý Mộ, lau khô nước mắt, khôi phục bình tĩnh. Từ giờ trở đi, nàng chính là nữ hoàng của thiên hồ quốc, sẽ không có dễ dàng rơi một giọt nước mắt nào. Đúng lúc này, Lý Mộ bỗng nhiên cảm nhận được linh loa chấn động. Từ sau khi mà hắn rời khỏi thành đô, linh loa mỗi ngày đều sẽ rung dài lạnh, Nhưng mà bởi vì thân ở Thiên Hậu Quốc, Lý Mộ trước sau chưa có liên hệ với Nữ Hoàng. Nữ Hoàng cũng biết Lý Mộ không tiện, sau khi rung dài lần, nàng sẽ tự mình bỏ cuộc. Nhưng một lần này, Lý Mộ không có mặc kệ Nữ Hoàng nữa. Chuyện Thiên Hồ Quốc đã giải quyết, hắn có thể quang minh chính đại, nói chuyện với Nữ Hoàng. Thuận tiện báo cáo cho nàng tiến triển nhiệm vụ. Lý Mộ vừa mới lấy ra linh loa, linh loa trong tay liền không có thấn động nữa. Hắn là đối diện nữ hoàng cúp máy rồi Lý mộ rót vào pháp lực Một lần nữa gọi qua Thần đô Lý Phủ Ảnh mắt của chu vũ Hiện lên một tia thất vọng Theo thói quen thu hồi linh loa Linh loa trong tay bỗng nhiên chấn động rất khẽ Trên mặt của nàng Hiện lên một tia vui mừng Lập tức đưa vào pháp lực Đối diện truyền đến tiếng của Lý mộ Xin lỗi Thần để cho mẹ hạ lo lắng chu vũ sốt ruột không dằn được hỏi ngươi bao giờ trở về? Lý Mộ nói, "Bệ hạ yên tâm, thần đã giúp cho Uyển gia một lần nữa nắm giữ Thiên Hộ quốc, Ma tông cùng Chỉ Thiên Lang quốc muốn thống nhất yêu quốc không có dễ dàng như vậy." Chu Vũ nói, nói cách khác, ngươi bây giờ dùng linh loa nói chuyện cùng với Trẩm, không cần phải lén lút nữa. Lý Mộ nói, "Dần, về sau thần có thể liên hệ bệ hạ bất cứ lúc nào." Chu Vũ sốt ruột không chờ được nói, Vậy, ngươi mang thiên lý kính lấy ra, Tiểu Bạch và Giảng Giảng đều rất nhớ ngươi, các nàng muốn nhìn thấy ngươi. Bạch thính tâm ghé tới vô và nói, ta cũng muốn nữa. Giảng Giảng và Tiểu Bạch nghe được tiếng, song song từ trong phòng chạy ra. Bạch ngầm tâm bỏ qua một lò đang dược đang luyện chế, rất nhanh cũng đi vào trong sân. Chương 801 chu Vũ và Nguyễn Cơ Lý Mộ từ trữ vật không gian lấy ra một tấm gương. Gương này cao bằng một người tên là Thiên Lý Kính, cũng là pháp bảo truyền tin tức. Linh loa chỉ có thể truyền âm, Thiên Lý Kính lại có thể truyền hình ảnh. Hai người cùng nhau sử dụng có thể hoàn thành video để mà trò chuyện trực tiếp. Tấm gương này vốn thuộc dây triều đình, toàn bộ đại chu cũng chỉ có một đôi. Nữ hoàng trước kia không có thể mang đồ trong triều đình để mà thưởng cho Lý Mộ. Nhưng mà lần này, hắn là chấp hành nhiệm vụ quan trọng bí mật. Nữ hoàng thuận tiện mang vật đó cho hắn. Trước khi đi, nàng cho Lý Mộ rất nhiều bảo bối. Lý Mộ cho đến nay còn có hơn phân nửa chưa dùng đến. Lý Mộ dựng thẳng cái gương trước mặt, đánh vào một luồng pháp lực. Mặt gương xuất hiện một dòng xoáy. Trong dòng xoáy, rất nhanh liền qua hình ảnh hiện lên. Đó là thứ Lý Mộ quen thuộc. Săn trong nhà, nữ hoàng tỷ muội ngâm tâm, thính tâm cùng với giản giản tiểu bạch đứng trong sân chờ mong nhìn lý mộ trong gương nụ cười trên mặt của chu vũ ở lúc nhìn thấy mặt của lý mộ nháy mắt đồng lại đang nhìn chăm chăm lý mộ lạnh giọng hỏi mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra lý mộ sờ sờ mặt của hắn ý thức được trên mặt hắn vẫn còn có vết thương tuy tiêu trừ những vết thương này chỉ dài canh giờ nhưng mà gì không có dẫn tới hoài nghi hắn mãi chưa xử lý Cách thiền lý kính, Lý Mộ có thể cảm giác được nữ hoàng tức giận. Lý Mộ giải thích, một chút dễ thương không sao cả. Lý Mộ vốn muốn đơn giản qua loa, nhưng mà nữ hoàng không có tính dừng lại. Nàng nhìn dễ thương của Lý Mộ từ trên mặt kéo dài xuống tận cổ, trầm giọng nói, cởi quần áo ra. Lý Mộ ngấn ra một phen, sau đó lắc đầu nói, bệ hạ, cái này không có ổn đâu. Chú Vũ nói một lần nữa, cởi. Giọng của nàng trầm giọng, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Lý mộ trầm mặt một lát, chậm rãi cởi áo ngoài ra, lộ ra thân thể quán tràn đầy dễ thương. Giảng giảng về tiểu bạch, thấy một màn này sau khi kinh hôn một tiếng, đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt. Bạch ngâm tâm, lộ dễ mặt lo lắng, bạch thính tâm cầm kiếm, nghiến răng nói, ai làm, ta muốn giết hắn. Nữ hoàng chưa nói. Nhưng mà Lý Mộ rất rõ, nàng càng im lặng Nói rõ, trong lòng càng tức giận Hắn vô dàng giải thích Bệ hạ, không cần phải lo lắng Đều là một chút vết thương nhẹ Nhiều nhất 2-3 ngày có thể tiêu trừ rồi Chu Vũ nhìn vết roi trên người của Lý Mộ hỏi Là ai đã thương ngươi? Là con hồ ly tinh kia của Thiên Hồ Quốc sao? Nguyễn Cơ bước đến trước người của Lý Mộ Nhìn Chu Vũ trong gương, không vui nói Nói ai là hồ ly tinh? Hắn vì sao chịu nhiều vết thương như vậy, người khác không biết, ngươi không thể biết. Nếu mà không phải vì ngươi, hắn sao lại ẩn đúp ở bên người của Bạch Quyền, làm năm dung. Hắn đã liều mạng cũng không cần, mới thu hoạch được Bạch Quyền tín nhiệm. Hắn làm tất cả cái này, đều là vì ngươi, ngươi có tư cách gì mà trách hắn. Quyển cơ, nhìn nữ tử trong gương, phun ra một tràn dài một ngụm quán khí trong lòng ngực. Một hơi này, nàng đã ngẹn trong lòng rất lâu rồi. Nàng tự nhận nàng tốt với tiểu xà Không có thua chu vũ đối với Lý Mộ Nhưng mà tương tự đều là thủ hạ Hắn lại chỉ trung thành Và tận tâm đối với chu vũ Nguyễn cơ đối với điều này Trong lòng luôn không phục Mượn cơ hội mang cái lời nói trong lòng nói hết ra Trong thiền lý kính Ngực của chu vũ phập phòng không thôi Hồi lâu bình ổn xuống Nhìn Lý Mộ nói Trầm muốn người trở lại ngay bây giờ Lập tức không cần quản chuyện yêu quất Của bọn họ nữa Tùy tiện bọn họ, thống nhất hay không, nếu dám phạm đại chu của ta, trầm tất cả, tập hợp sức của cả nước sang bằng yêu quốc, dính tuyệt hậu hoàng. Lý mậu biết, nữ hoàng đã tức giận đến cực điểm rồi, nàng thật là có khả năng làm ra cái chuyện như vậy. Nhưng mà hắn giấc giả lâu như vậy, chính là vì lấy một loại phương thức hòa bình giải quyết việc yêu quốc. Nếu mà đại chu cùng yêu quốc khai chiến, khổ nhất chính là dân chúng. Đến lúc đó, toàn bộ cố gắng của hắn và nữ hoàng ở phía trước vì ngưng tụ lòng dân mà làm sẽ phải nước chảy về Biển Đông sao? Lòng dân niệm lực một khi mà rút lui còn muốn ngưng tụ liền rất khó khăn. Như vậy, nàng cũng sẽ vĩnh viễn hạn chế trên ngôi dị của hoàng đế không có thoát thân được đâu. Lý mộ dội nói với gương Bệ hạ, bớt giận đi cái việc yêu quất cứu dân cho thần làm xong chuyện này thần sẽ mau chóng trở về. Nói xong Hắn không có đợi nữ hoàng đáp lại, liền cất đi thiên lý kính. Sau khi mà nhẹ nhàng thở ra, Lý mộ bất trắc dĩ, nhìn Nguyễn Cơ trách cứ. Đang tốt đẹp, nói những cái thứ này làm gì? Nguyễn Cơ, hai tay chống nạnh, khó chịu nói. Cô ta quan uổng ta, ta gì sao mà không nói chứ? Với lại, ngươi làm việc cho cô ta mới bị những cái vết thương này. Ai cũng có thể trách ta, duy chỉ của cô ta không thể trách ta. Lý mộ xua tay nói, được được, được. Không có trách ngươi Vừa mới từ chỗ của nữ hoàng giải thoát Hắn không muốn bị Nguyễn Cơ quấn lấy Nguyễn Cơ không có tính buồn thà Lý Mộ hỏi Ở trong lòng ngươi là chu vũ quan trọng Hay là ta quan trọng chứ Lý Mộ nghị nghị nói Ở trong lòng của Lý Mộ bệ hạ quan trọng Ở trong lòng của Tiểu Xà Ngươi quan trọng Dù sao hai người các nàng dĩ diễn Cũng không có khả năng gặp mặt nhau Lần sau dùng thiên lý kính video với nữ hoàng Tránh đi Nguyễn Cơ là được rồi, có thể Hoàng Mỹ giải quyết vấn đề này. Nguyễn Cơ không bức bách Lý Mộ nữa, bởi vì nàng biết câu trả lời này đối với nàng mà nói đã là trả lời tốt nhất rồi. Nàng khẽ cắn môi nói, bây giờ ngươi là tiểu xà, đi mút nước, ta muốn rửa chân. Lý Mộ lườm nàng một cái hỏi, muốn thuận tiện giúp ngươi tắm rửa một cái hay không vậy? Hắn chỉ là vì chiếu cố cảm xúc con hồ ly này mà thôi nay đã khác xưa rồi, Lý Mộ nhường nào một chút còn được, nhưng mà nàng đừng có nghĩ lại mang hắn sai sử như là nha hoàng. Quyển cơ chưa biểu hiện ra kháng cự nói, Được, ngươi muốn tắm cùng hay không vậy? Dù sao, ân tình ta nợ ngươi, đếm cũng không có hết được. Ngươi dứt khoát làm hoàng hậu của ta đi, ngày sau ta dùng cả một đời chậm rãi trả. Dù sao, Bạch Quyền đã mang toàn bộ đồ chuẩn bị sẵn rồi. Lý Mộ khoát tài nói, Bạch Quyền cũng là thiên hồ nhất tộc Hắn sẽ không để ý một cái bộ này Ân tình hay là không Người không cần để trong lòng Quyến cơ hư lạnh một tiếng Hắn cũng xứng xưng là thiên hồ nhất tộc Nhân quả chưa trả Hắn vĩnh viễn không có thành được thiên hồ Cảnh dây thứ 9 Đã sớm không tồn tại trên đời này Cũng không có ai có thể tu hành đến Cho nên Quy củ thiên hồ nhất tộc Thật ra không cần thiết phải tuân thủ nữa Lý mộ đang định nói với quyển cơ bỗng nhiên quay đầu nhìn ngoài điện nơi xa cuối tầm mắt có một luồng yêu khí cường đại vô cùng đang nhanh chóng tiếp cận trường 802 thanh sát Lan Dương phẫn nộ ngoài Thiên Hộ Quốc một tia sáng bạc giống như sao băng nhanh chóng xẹt qua bầu trời hướng Thiên Hồ Quốc bay tới theo tia sáng bạc này đến còn có một luồng yêu khí cường đại không che giấu mặc dù cách nhau rất xa các yêu dân của thiên hộ quốc vẫn có một loại cảm giác tận thế sắp tới rồi lý mộ và nguyễn cơ ngay lập tức ra khỏi phòng nguyên thần của dạng nguyễn thiên quân cùng với nguyễn dân huynh trưởng nguyễn cơ lơ lửng ở không trung đề phòng nhìn luôn ánh sáng bạc đó. hồ cửu hồ lục cùng với càng nhiều trưởng lão của mỹ tông cũng bay lên bầu trời dưới luồng khí thế cường đại kia trong lòng kinh sợ không thôi tuy là bọn họ đã nắm giữ thiên hộ quốc Nhưng mà không có ai có thể quên, bọn họ còn có một đối thủ càng khó chơi hơn. Thiên lang Tộc Ngay tại trong lúc mọi người trong lòng đang kinh sợ, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn rung trời. Có một tiếng chuông từ bầu trời truyền đến. Trên bầu trời, tia sáng bạc kia đang muốn lấy tư thái ngạo nghệ giáng xuống thiên hồ thành. Bỗng nhiên như da phải cái gì, trực tiếp bật ngược trở về. Sau khi mà dừng lại, lộ ra một bóng người trong ánh sáng bạc. Đó là nam tử trung niên mặc áo màu bạc Vị trí ngực trái của áo Thiêu một cái đầu xói màu bạc Đây là dấu hiệu thiên lan tộc Trong thiên lan tộc Có được khí tức cường đại như thế Chỉ có một vị Lão tổ thiên lan tộc Thanh sát lang dương cạnh dân thứ bảy, Thanh sát lang dương Ở yêu quốc có nguy hiếp rất mạnh Yêu dương bình thường nghe được tên của hắn Cũng khó tránh khỏi tự đáy lòng Sinh ra nỗi sợ hãi Nhưng mà giờ phút này Thanh sát Lang dương rất là chật chật Tóc của hắn rối tung Thân thể lơ lửng ở không trung Một bàn tay ôm đầu Trên trán thế mà lại xuất hiện một cục u màu xanh Mà cùng lúc này Trên không thiên hồ quất Hào quang chợt lóe, Hư ảnh của một cái chuông khổng lồ xuất hiện trong mắt của mọi người Cái chuông này vô cùng to lớn Che cả bầu trời Bao gồm toàn bộ thiên hồ quất Vừa rồi thanh sát Lang dương Chính là da vào trên cái chuông Mới bay ngược quay về Cũng không biết đây là pháp bảo gì Thế mà ngay cả cảnh giới thứ bảy Cũng có thể ngăn lại Thành sát Lan Dương Sau khi bị cản trở Nhìn hư ảnh cái chuông khổng lồ trước mắt Hư lạnh một tiếng Một tay kết ấn Linh khí chung quanh nhanh chóng ngưng tụ Mà đến đầu quán xuất hiện một quả cầu ánh sáng thật lớn Quả cầu ánh sáng này Như là một dàn trăng Có kích thước mấy chục trượng hung hăng hướng về hư ảnh cái chuông khổng lồ mà đập đến Mặt trăng tuy lớn Nhưng mà trước mặt cái chuông khổng lồ lại không đáng để nhắc tới. Sau khi mà gia chạm, ánh trăng ánh sáng lên trực tiếp biến mất. Cái chuông khổng lồ chỉ là phát ra một tiếng gian nhỏ thôi, tựa như là tiếng ở no một cái, vẫn bao phủ thiên hồ quốc như cũ. Thành sát lang Dương nhìn cái chuông khổng lồ này rốt cuộc thu hồi vài phần xem thường. Một đòn sáu phần thực lực của hắn, vậy mà ngay cả lai động nó cũng không có làm gì được, cái chuông này có một chút giá trị ánh sáng âm u, chật lóe trong mặt hoắn, cả người một lần nữa quá thành hào quang, chui vào trong lòng đất. Một lát sau, thanh sát lan dương mặt đen xì từ lòng đất chui ra. Cái đáy chuông khổng lồ này thế mà tự thành trần pháp, muốn dùng thổ độn để mà trực tiếp đánh vào, căn bản không có khả năng. Pháp lực công kích vô dụng cũng không sao mà lẻn vào. Thanh sát lan dương lắc mình biến quá, biến thành một yêu vật khổng lồ cao nghìn trượng, đầu sói thân người. Hai móng vuốt sói vô cùng sắc bén, hung hăng đánh lên cái chuông khổng lồ. Cái chuông khổng lồ chỉ rung rậy rất khẽ những dạng đứng đó. Sói khổng lồ công kích vài lần không kết quả, phát ra một tiếng chuông dài, nâng lên một ngọn núi trăm trượng hướng chuông khổng lồ hung hăng nện xuống. Ngọn núi vỡ nát, cái chuông khổng lồ bình yên vô sự. Trong thiên hồ quốc, mặc kệ là yêu dân trong thành hay là cường giả mị tông, đều bị một màn bên ngoài chấn động choáng váng. Đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt thấy được thực lực thật sự của cường dạ cạnh giới thứ bảy. Quả thân nghìn trượng lấy ngọn núi làm vũ khí, dơ tay nhất chân, núi sập đất nứt, gió cuồng mây dần, nhưng mà dù vậy hắn không có bất cứ biện pháp gì với cái chuông khổng lồ. Mặt thấy thanh sát lan dương càng lúc càng điên cuồng, lại trước sau không có làm được gì cái chuông khổng lồ này. Đàn yêu trong thiên hồ quất, rốt cuộc yên tâm. Trong lòng không có lo lắng nữa, bắt đầu lấy một loại tâm tính xem náo nhiệt, dây xem thanh sát lang dương biểu diễn. Lý mộ nhìn đàn yêu trên trời lẫn tiếng nói, đều tụ tập ở đây làm cái gì, không cần làm việc sao, xuống dưới hết. Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Bày yêu lập tức giải tán, chỉ có ít ỏi mấy bóng người chưa có hành động. Thanh sát lan dương dùng hết các loại chiêu số, nhưng mà vô luận là pháp thuộc công kích hay là trực tiếp công kích đều không có đánh dỡ được cái chuông. Từ sau khi mà hắn tấn thân cạnh với thứ bảy vẫn là lần đầu tiên chật vặt như vậy. Lại thử một lúc hắn rốt cuộc bỏ cuộc, thân thể quá thành kích cỡ bình thường lơ lửng bên ngoài cái chuông khổng lồ. lẫn tiện nói, dạng nguyễn thiên quân ngươi đương đương đại yêu cạnh với thứ bảy chẳng lẽ cũng chỉ biết trốn trong núi sao? Ngươi rốt cuộc là hồ yêu hay là quy yêu đấy? nguyên thần của dạng nguyễn thiên quân lơ lửng trên hoàng cung thản nhiên nói Bốn tọa là yêu gì có quan hệ gì với người đâu thành sát lang Dương cả giận nói người dám ra đây đương đương chính chính chiến một trận với ta không dạng nguyễn thiên quân hờ hững nói người nếu có bản lãnh thì tiến vào chiến một trận với bổn tọa đi người cái tên rùa đen rút đầu này người vào trước rồi mới nói hai vị cường giả cạnh với thứ bảy Cách một cái chuông bắt đầu một loạt hình thức chiến đấu khác. Dạng Nguyễn Thiên Quân tự nhiên sẽ không có ra ngoài. Hắn đã mất đi thân thể, Nguyên Thần lại bị thương nặng. Bây giờ thực lực 10 phần không còn được một So với trưởng lão của Thánh Tông đào tẩu kia không có tốt hơn bao nhiêu. Đi ra ngoài chính là chịu chết. Đợi thương thế Nguyên Thần của hắn hoàn toàn khôi phục liền có thể trở về cạnh dây thứ bảy Nhưng mà chỉ có Nguyên Thần, không có thân thể, thực lực của hắn vẫn chỉ khấu một chút rồi. Lý mộ chưa có thả ra mấy yêu thi kia. Lúc mà trưởng lão thánh công kia bỏ chạy, tự bạo thân thể, mấy yêu thi đều đều bị hao tổn ở mức độ khác nhau. Muốn hoàn toàn chữa trị, cần phải có thời gian nhất định. Hắn vốn định mang thi thể của dạng nguyễn thiên quân luyện ra, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, vẫn là trả cho gã thì có lãi hơn. Chương 803 Lên ngồi Gã dùng thân thể của mình, chung quy tốt hơn đoạt xá người khác. Dạng Nguyễn Thiên Quân thực lực càng mạnh, an toàn của Nguyễn Cơ cũng có thể thêm một tầng bảo đảm. Với lại, hắn và Nguyễn Cơ đã giải hòa, cứ như vậy vô thành vô tức luyện cha nàng, về sau không có tiền ăn nói rồi. Sau khi mà cẩn thận chăm chước, Lý Mộ nhìn về phía Nguyễn Cơ nói, Ta sẽ tặng cho ngươi một món quà. Nguyễn Cơ quay đầu lại chờ mong hỏi, món quà gì? Lý Mộ dùng tay lên, thi thể của dạng Nguyễn Thiên Quân xuất hiện dưới chân của nàng. Khi mà Nguyễn Cơ còn ngay ra tại chỗ, nguyên thần của dạng Nguyễn Thiên Quân đang cùng thanh sát lang Dương đấu võ mờm, cảm nhận được cái gì, chợt nhìn về phía Lý Mộ cùng Nguyễn Cơ ở đây. Ngay sau đó, nguyên thần của gã quá thành một luồng hào quang, tiến vào thi thể trên mặt đất. Thi thể đó đột nhiên mở mắt, dạng Nguyễn Thiên Quân bay lên, siết hai nắm tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Mộ. Thân thể của bổ tọa, sao có thể trên tay của người? Lý Mộ thuận miệng nói, trên đường nhặt được dạng quyển thiên quân khó có thể che giấu nụ cười trên mặt cũng không có hỏi lý mộ ha hả cười nói có thân thể rồi bốn tòa rất nhanh có thể khôi phục thực lực tiểu tử nhân tình này bổn tòa nhớ kỹ hắn bay về phía một tòa cung điện nhanh một chút để cho thân thể và nguyên thần dung hợp quyển cơ nhíu mày nhìn phía lý mộ hỏi đây là món quà ngươi tặng ta sao lý mộ nói sao vậy Món quà này coi như là quý trọng chứ. Nguyễn cơ không vui nói. Cái này rõ ràng tặng cho cha ta mà. Lý mộ nói. Là bị hắn đoạt đi mà thôi. Nếu không ngươi đòi về đi. Nguyễn cơ hư lành một tiếng hỏi. Ngươi bình thường tặng quà cho Chu vũ. Cũng là lấy lệ như vậy sao? Nguyễn cơ hình như. Luôn thích so bì nàng cùng với nữ hoàng. Nhưng mà lần này nàng so sánh sai lầm rồi. Lý mộ lắc đầu nói. Ta bình thường không có tặng quà cho bệ hạ. Đều là bệ hạ tặng ta thôi. À mà đúng rồi. Cái roi kia của ngươi đưa cho ta. Đó cũng là bệ hạ tặng ta. Nàng trở về nếu hỏi ta không có dễ ăn nói đâu. Ai cần đồ của cô ta chứ? Quyển cờ mang cái roi đó trả lại cho Lý Mộ hỏi. Cô ta còn tặng ngươi cái gì? Lý Mộ đếm trên đầu ngón tay nói. Vậy thì nhiều lắm à. Có linh ngọc, có tòa nhà. Còn có các loại cống phẩm, phù lục, pháp bảo, đan dược, linh loa hình lý kính vân dân và vân vân. Nàng còn tự mình dạy cho ta tu hành nữa, dạy cho tiểu bạch tu hành, dạy giảng giảng tu hành, còn thường xuyên cho giảng giảng cùng tiểu bạch hòa nữa. Nói tới cái thứ mà nữ hoàng tặng cho hắn, lý mộ trong thời gian ngắn thật sự không có đếm được. Không chỉ có hắn, ngay cả giảng giảng và tiểu bạch cũng theo hắn nhận không ít ân huệ của nữ hoàng. Uyển Cơ hít thật sâu, Nàng rút cuộc biết Lý Mộ vì sao mà trung với nữ hoàng của Đại Chù. Nàng không phục nhìn hắn nói mấy cái thứ này ta cũng có thể cho ngươi mà. Lý Mộ đánh giá cao thấp nàng một chút mới lắc đầu nói Thôi bây giờ ta không có thiếu cái gì đâu ngươi tự giữ lấy đi. Nguyễn Cơ đứng tại chỗ nghe hiểu ý ngoài lời của Lý Mộ Nàng bây giờ quả thật cái gì cũng không có thậm chí tất cả đều phải dựa vào Lý Mộ Đều là nữ hoàng của một quốc gia, nàng căn bản không thể so sánh với chu Vũ rồi. Nàng hít thật sâu, nghiêm túc nhìn Lý Mộ nói. Tiểu xà của ta sẽ không có thua Lý Mộ của chu Vũ. Ngươi chờ xem, tuy ta bây giờ cái gì cũng không có. Nhưng mà không lâu đâu, chú Vũ có thể tặng ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Lý Mộ không muốn đả kích tự tôn yếu ớt của Nguyễn cờ cười nói. Sao thì mới nói đi. Trên bầu trời, thanh sát làng dương cô độc đứng ở chỗ đó. Ngay sau khi mà Thiên Hồ Quốc sinh biến, Thiên Lan Dương liên truyền tinh choắn. Sau khi mà thu được tin tức, hắn lập tức mở hết tốc độ chạy đến. Giờ phút này, hắn cách Thiên Hồ Quốc chỉ có một bước thôi, nhưng một bước này tựa như xa tận chân trời. Thiên Hồ Quốc Ở yêu quốc hoàng quyền luôn phiên, đối với yêu dân, tầng giữa chót mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. vô luận là bạch gia cầm quyền hay là nguyễn gia làm chủ, Bọn họ nên làm gì vẫn làm cái đó. Bạch Thị bị lật đổ, cảm thụ lớn nhất của bọn họ chính là ồ ào. Mấy ngày nay, mặc kể là bán ngày hay là bán đêm, đến đầu đều sẽ thỉnh thoảng truyền đến tiếng chuông gian kèn kèn. Không biết thanh sát Lan Dương kia khi nào mới có thể bỏ cuộc đấy. ồn thì ồn, trong lòng của bọn họ không lo lắng chút nào. Tới hôm nay, mọi người đều biết thanh sát Lan Dương không có đánh vào được. Tuy là bọn họ không ra được, Nhưng mà ít ra an toàn Trên bầu trời Thanh sát lang dương Khuôn mặt tiêu tụy Trong con mắt xanh lét Che kính tờ máu Ba ngày qua Hắn đã nghĩ vô số biện pháp Trung Quy vẫn chưa thể đánh dỡ cái chuông khổng lồ này Cái chuông này Không phải là một gì cảnh giới thứ bảy Có thể đánh dỡ đâu Sau khi thử vô số lần đáy làm của đã bỏ cuộc rồi Quá thành một luồng ánh sáng bạc Đầu không có quay lại Biến mất phía chân trời Trong thiên hồ quốc lý mộ thở phào một hơi. Tuy nói thanh sát Lan Dương không có đánh vào được, nhưng mà gã hàng ngày ở bên ngoài gõ đánh cũng chẳng ra làm sao, ồn ào khiến cho người ta tâm phiền ý loạn. Ngay cả tu hành cũng không thể chuyên tâm. Trong mấy ngày nay, hồ cứu, hồ lục cùng với một ít trưởng lão của Mỹ Tông khác được giải cứu ra, lấy vũ lực tuyệt đối, hoàn toàn khống chế thiên hồ quất. Về phần các tu hạ kia của Bạch Quyền, Sau khi mình nhìn thấy kết cục của Bạch Quyền cũng đều lựa chọn quy thuận. Đại ngộ của những người này tuy không có khả năng so sánh với trưởng lão của Mỹ thông chưa phản bội, trong cơ thể của bọn họ bị hạ yêu thuật cấm chế. Một khi phản bội lần nữa, sống chết sẽ ở một ý niệm của uyển cờ. Về phần cường giả Bạch Cha ban đầu, bao gồm tên lão tổ cảnh giới thứ sáu kia ở bên trong, đều đã bị dạng Nguyễn Thiên Quân hút khô pháp lực trở thành tù nhân. Sau khi hấp thu tu vi suốt đời của hồ yêu cạnh giây thứ 6, thương thế của dạng Nguyễn Thiên Quân khôi phục một ít, nhưng mà vẫn như cũ, không phải là đối thủ của thanh sát lang Dương. Bởi vậy, Lý Mộ tạm thời chưa thể rời khỏi. Số lượng đỉnh cấp cường giả bên cạnh của Nguyễn Cơ vẫn là quá ít. Hắn chỉ cần vừa đi, thanh sát lang Dương nóc đầu trở lại, thiên hồ quốc nên đón quỷ diệt. Trong điện nơi nào đó của Hoàng Cung, lý mộ ngồi trên bậc thang phiền muộn nhìn bầu trời tuy thiên hồ quốc tạm thời giải trừ nguy cơ nhưng mà hắn còn chưa có thể trở về ít nhất phải đợi thiên hồ quốc có thực lực hoàn toàn đứng vững trên gót chân thiên hồ quốc còn ở dưới thanh sát làng giường nguy hiếp không thể rời khỏi hắn được còn số già kia cùng với ma đạo tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu chương 804 lên ngồi Thiên lang Quốc xa xôi. thành sát Lan Dương đã về đến Động Phủ. Một cái bóng âm u gần như là trong suốt lơ lửng bên trong Động Phủ. Thanh sát Lan Dương nhìn ưu ảnh đó nói Dạng Nguyễn Thiên Quân, Lão Hồ Ly kia không biết từ nơi nào có được một cái chuông khổng lồ bảo bối. Cái chuông khổng lồ đó bao phủ Thiên ngục Quốc ngay cả ta cũng không có tấn công vào được. Ưu ảnh mơ hồ bất định âm trầm nói Đó là chí bảo của phù lục phái Tên là chuông đạo. Ít nhất cần ba cường giả trở lên tu di tương đương người mới có thể phá vỡ được nó. Thành sát Lan Dương biến sát hỏi. Vậy chúng ta chẳng phải là không có cách nào làm gì thiên ngộ quất sao? U ảnh hư lành một tiếng nói. quản cái gì muốn cản ba gã cảnh giới thứ bảy. Ít nhất phải có hai gã cảnh giới thứ bảy không chế. dạng quyển thiên quân muốn khôi phục đến cảnh giới thứ bảy. Ít nhất cần ba đến năm năm chỉ cần ta trở về siêu thoát, hai ta liên thủ có thể phá cái chuông này. Thành Sát Lang Dương hỏi, "Tôn lão khôi phục, chỉ sợ không có dễ dàng rồi, sao không mời hai tôn lão khác đến chứ? Bà chúng ta liên thủ nhất định có thể phá cái chuông đó. Một lần này dạng nguyễn thiên quân không có đường để mà trốn nữa rồi." U Ảnh nhìn Thành Sát Lang Dương không một chút khách khí nói, "Động cái não sói của ngươi một chút đi, chuông đạo của phù lục phái ở thiên hồ quốc." Rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Đây là phù lục phái cảnh cáo Nếu Thánh Tông lại có cương dạ cạnh với thứ bảy tiến vào yêu quốc Ngư cho rằng phù lục phái Cùng với triều đình đại chu hoành tài đứng nhìn sao Thành sát lang giường mặt lộ vẻ Giật mình nói À là ta chưa có nghĩ tới u ảnh tiếp tục nói Chuyện yêu quốc chỉ có thể yêu quốc Tự mình giải quyết Một khi một phe nhúng tay Một phe khác tất nhiên sẽ nhúng tay Đến lúc đó, cho dù ba chúng ta cộng thêm người cũng đấu không có lại phù luật phái cùng triều đình của đại chu liên thủ. Một khi mà mỹ đến loại tình trạng đó, yêu quốc sẽ không còn tồn tại nữa. Cường giả thứ bảy đấu pháp, sức phá hoại quá mạnh, gần như sẽ không có triển khai đại chiến chính diện. Nếu thật sự âm ý đến mức cảnh giới thứ bảy hai bên đều tham chiến, đối với cả yêu quốc sẽ là một hồ tai ương ngập đầu. Đây là điều hai bên đều không muốn nhìn thấy Thành sát lang Dư hỏi Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ U ảnh nói Ta cần khôi phục thực lực trước Cái này cần lượng lớn tinh quyết và hồng phách Nhưng trước đó Ta phải tìm được một thân thể thích hợp trước Không biết thiên hồ quất Tìm đâu ra nhiều cương thi cường đại như vậy Nếu có thể lấy được một khối Thành sát lang Dư nói Có cái chuồng đó lén vào thiên hồ quất Là không có khả năng rồi Trừ phi Nói một lát, tiếng của hắn nhỏ đi Thiền Lan Quốc Tiền yêu tông đại trưởng lão Đang ở trong động phủ tu hành Thu được truyền tin Thanh sát Lan Dương tìm hắn có một chuyện quan trọng thương lượng Hắn từng là yêu tông đại trưởng lão tôn quý Hôm nay chỉ có thể là hộ pháp Giữ trướng của thanh sát Lan Dương Trong lòng con hổ yêu này Tuy là khó chịu Nhưng không cách nào Không có thực lực cạnh với thứ 7 Thì chỉ có thể bị người ta sai khiến như thế Hắn bay lên đỉnh núi nào đó... tới đồng phủ thanh sát làng dược. Thấy được một hồn ảnh... lơ lửng ở trong hàng. Sau khi ngẩn ra một phèn... lập tức không người nói... ra mắt tôn lão. vừa dứt lời... trong lòng của hữu yêu... nổi lên báo động. Hắn cách cạnh với thứ bảy... cũng chỉ thiếu một bước thôi. Trong cõi kỳ ảo... sinh ra một loại cảm ứng. Loại cảm ứng này... khiến thoáng dựng thẳng lòng tóc toàn thân... như gặp nguy cơ lớn liên quan sống chết. Nhưng mà ở đây... Thiên Lan Quốc, hắn ở cửa động phủ của thanh sát Lan Dương, có thể có gì nguy cơ? Hổ yêu, nhìn hồn ảnh kia, tựa như ý thức cái gì, trong lòng quảng hốt, thân hình nhanh chóng hướng về phía cửa động rút lui. Nhưng mà bóng người của thanh sát Lan Dương đã đứng ở đó rồi. Thiên Lang Quốc không biết từ nơi nào bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm, hấp dẫn không ít yêu vật chú ý. Chẳng qua, sau một tiếng đó, liền không có thanh năm truyền đến nữa. Đàng yêu nghi hoặc một lúc, liền lại bắt đầu việc tu hành của mình. Động phủ Thành Sát Lang Dương, Hổ yêu kia đứng đối mặt với Thành Sát Lang Dương, cúi đầu siết chặt nắm tay, nhếch miệng cười nói: "Khối thân thể này cũng không tệ, hấp thu yêu hồn của nó, thực lực của ta ít nhất có thể khôi phục hơn một nửa, kể tiếp trong giàu ngươi rồi." Thành Sát Lang Dương gật đầu nói: "Thiên hồ quốc, trong hoàng cung đại điện" đàn yêu bởi vì chuyện nào đó sinh ra tranh chấp Bạch Gia đã mất đi khống chế đối với Thiên Hồ Quốc trở thành tù nhân bày yêu của Thiên Hồ Quốc không thể vô chủ cần lập một vị Tân Dương khác nhưng đối với nhân tuyển Tân Dương bày yêu có cái nhìn khác nhau theo lý thuyết nếu không phải là quyển cơ trưởng lão bày yêu ở đây bao gồm đại trưởng lão Nguyễn Dân ở bên trong toàn bộ cường giả Mỹ Tông ban đầu vẫn là tù nhân lấy cống hiến của nàng Trở thành tân dương của thiên hồ quốc là lẽ đương nhiên. Nhưng mà so với thực lực quyển dân, quyển cơ thực lực quá yếu. Nếu mà nhân tuyển đứng đầu một quốc gia, chỉ xem cổng hiến, như vậy trước kia nên trở thành quốc chủ nhất là ưng thấp. Một yêu cạnh cạnh giới thứ năm nói, tuy không có quyển cơ đại nhân thì không có chúng ta hôm nay. Nhưng ta cho rằng yêu quốc hôm nay phân tranh không ngừng, thiên hồ quốc bắp bên. Quốc chủ không có tu vi cảnh giới thứ 6 trở lên, khó có kẻ dưới phục tùng, cùng khó bảo vệ thiên hộ quốc, vẫn là Nguyễn dân đại trưởng lão càng thêm thích hợp cái vị trí quốc chủ. Lời đó sai rồi. Phía trước một đám người, một người trẻ tuổi nói, nói đến bảo hộ thiên hộ quốc, chỉ sợ Nguyễn dân đại trưởng lão không đủ, nếu là cảnh giới thứ 6 có thể bảo hộ thiên hộ quốc, các vị đang ngồi lúc trước lại nào sẽ trở thành tù nhân đâu. Mấy ngày gần đây, các trưởng lão này đã biết thân phận của người trẻ tuổi thường xuyên ở cùng Nguyễn Cơ Đại Nhân. Người này là người của triều đình Đại Chu, tớ liên hợp Thiên Hồ Quốc đối kháng với Thiên Lan Tộc. Trong sự kiện lần này từng giúp Nguyễn Cơ Đại Nhân đối phó Bạch Quyền. Về cái phần nội tình càng thêm cụ thể, bọn họ không quá rõ. Con hồ yêu đó nhìn Lý Bộ nói, đây là chuyện của Thiên Hồ Quốc chúng ta dẫn xin cái vị bằng hữu nhân tộc được của chúng tay Hồ Yêu này nói chuyện rất là khách khí hơn nữa rất có đạo lý Lý Mộ một người ngoài quá thật không có tiện xen vào chuyện nội bộ của Thiên Hồ Quốc vì thế hắn liền không có mở miệng lúc này một ít trưởng lão khác nhau nhau mở miệng ta cũng cảm thấy nguyễn dân đại nhân càng thêm thích hợp trở thành quốc chủ ta đồng ý được ta cũng đồng ý các bạn vừa nghe xong tập 101 xuyên việt.